Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bài cốt yêu thì vừa trùmrào lên đầu từ chung đang định dùng sức bóp nát thì thân thể cảm nhận được một cơn đau nhói nàng lí mắt nhìn về phía của thiên Minh biết hắn đang đối với một hồn bavách của mình thi pháp bài cốt yêu thi rú lên quái dị đem từ chung ném sang một bên toàn nào tới chỗ của thiên Minh thì nhưng mà thân thể của nàng vừa đồng thì một cố yêu khí hùng hậu lại áp tới Tình thừa ngũ sắc từ phía sau đánh lén, hắn lâu này biết quan tu luyện tuy đã mất một tay, nhưng mà tu vi còn tăng hơn cả trước. Bài cốt yêu thi cảm nhận được nguy hiểm, năng đành từ bỏ ý định công kích thiên minh, quay người lại vung song trào đối kháng cố yêu khí hùng hậu mà tình thường ngũ sắc đang đẩy tới. Một tiếng nổ lớn phát ra, tình thường ngũ sắc bị yêu thi song khí chấn bay ra mấy mét. Cánh tay còn lại run lên vì phản lực chấn khủng bố, yêu huyết tuôn ra từ khóe miệng. Bên này bài cốt yêu thi thân thể có chút rung lắc, nhưng mà nàng nhanh chóng định trụ lại ngay. Yêu thi cường giả cũng chỉ có vậy thôi sao? Tinh thử ngỗ sắc tuy bị thương không hề nhẹ, nhưng nhìn thấy đại tà vật chữ danh trong truyền thuyết bị mình khiến cho thân thể lào đào cũng lấy làm vui mừng. Điều đó nói rõ bài cốt yêu thi cũng không phải là thiên hạ vô địch. Thiên Minh còn sắp xong chưa? Từ chung vừa rồi được nếm thử tu vi của Bạch Cốt Yêu Thi, sự ngào mạn về thực lực của bản thân đã không còn nữa. Mặc dù hắn thiền phú không tốt, nhưng mà dù sao tu luyện mấy chục năm cũng đã đạt đến các bậc thiên sư. ấy vậy mà mới chỉ đấu qua mấy chiêu đã bị Bạch Cốt Yêu Thi nắm ở trong tay. Nếu vừa rồi không phải thiên minh tiến hành luyện hóa hồn phách của Bạch Cốt Yêu Thi, thì chỉ sợ rằng từ chung sớm đã tòi mạng. Thiên Bình mặc dù nghe tiếng của từ trung hỏi, nhưng mà hiện tại hắn không thể phân tâm. Một hồn một phách của bài cốt yêu thi đã bị hắn luyện hóa. Chỉ còn lại hai phách, nếu bị gián đoạn sợ rằng muốn thi triển lại cần rất mất nhiều thời gian. Người nghĩ ta chỉ có vậy. Bài cốt yêu thi nét mặt có chút biến hóa từ cơ thể của nàng, yêu khí cùng với thi khí tòa ra nồng đậm, chờ mấy chốc đã che kín cả cơ thể. À, A định làm gì? Tỷ trùng lắp bắp hướng tinh thử ngũ sắc mà hỏi. Tinh thử ngũ sắc ánh mắt mười phần khiếp sợ, giọng run dày mà đáp. Chân, chân thân, nắng bây giờ mới huyễn hóa chân thân. Trong màn hắc phủ của yêu thi, song khí tiếng cười mà mị của bài cốt yêu thi phát ra. Kèm theo đó là một lực lượng khủng bố, tưởng chừng như là muốn xé tan mạng nhĩ của những người ở đó. Tại cách đó không xa, hai nhóm người của Trần Kiên cùng với Trương Phong cũng bị lực lượng khủng bố cùng tiếng ngắt trói tay đó làm cho giật mình. Tất cả mọi người rời khỏi nhập định, tự mình đứng bật dậy hỏi gấp, cái gì nó nổ vậy? Trương Phong nhíu mày không dám, đến cả Lý Hầm cũng khiếp sợ không thôi, để có lẽ là lực lượng cường đại nhất mà nàng từng cảm nhận được. Lực lượng kia từ tầm trần phát sinh, chúng tầm màu quả đó, có lẽ tà vật chấn thủ mắt trần đã thức tỉnh. Trường phòng nói đoạn liền nhanh chóng chạy đi. Phía bên kia trần kiên sau khi được điều tức cũng khôi phục thực lực được một nửa, hắn cũng kêu gọi mọi người nhanh chóng tiến vào trong mắt trận Hai tiếng chấn động liền tiếp vang lên, cái đó hai thân ảnh bị đánh bay ngoang ra ngoài. Hai thân ảnh đó chính là từ chung và tinh thử ngũ sắc. Vừa rồi khi mà bài cốt yêu thi huyến hóa ra chân thân, đã lập tức hướng thiên minh để đánh tới. Ý đồ cướp lại một hồn ba phách. Tựa chung cho dù khiếp sợ sức mạnh của nàng. Nhưng vẫn liều mạng tiến đến. Lão biết thiên minh là tương lai của Thượng thanh phái. Hơn nữa hiện tại chỉ có luyện hóa được hồn phách của bài cốt yêu thi mới mong khống chết được nàng. Lũ rác rời và phế vật. Muốn ngăn trở ta sao, các người còn chưa có đủ sức đâu. Bài quốc yêu thi gắn lên dòng quát, khi đó là một lần nữa tiến lên. Lần này trước mặt của thiên minh không còn ai chống đỡ. Hắn dù không muốn nhưng vẫn phải bắt buộc từ bỏ quá trình luyện hóa. Đem quả tim nhất vào trong ngực áo, rút ra huyết kiếm ngành đón. Hai lá linh phù màu tím bay múa che chắn trước mặt của thiên minh. Hắn bắt ấn và làm phép. Vùng kiếm đâm xuyên hai lá linh phủ, miệng lầm nhầm chú ngữ thiên hòa cùng phong bạo. Lê huyết kiếm bị thiên hòa nung nóng, kiếm khí mượn nhờ phong bạo quét đi rất nhanh. Bài cốt yêu thị có chút bất ngờ với thực lực của thiên minh, nàng háp miệng phun ra yêu khí ngăn chở đảo kiếm khi bắn tới. Kế đó vùng đôi tay chỉ còn xương nắm chặt lê huyết kiếm công Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net